các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong phòng vọng ra những tiếng đập, tiếng đồ vỡ cũng như là tiếng la hét gào rú. Khoảng chừng 5 phút sau, cánh cửa hé mở, hai tên đàn em lúc nãy lạnh khạnh bước ra. Trên vai họ lần lễ đã được quấn vào trong chiếc chăn bông. Khỏi cần chạm vào thì Hương cũng có thể đoán được lần lễ đã không còn thở nữa. Bà Ngọc lúc này thì mới sực nhớ ra, có Hương Bà lên trừng mắt chỉ mặt của cô. Mày! Ai cho ra đây nhiều chuyện vậy? Bước về phòng nhanh nhanh lên đi! Hương sợ hãi chạy ào về phòng của mình. Cô đóng cửa phòng, thờ từng hơi thật là nặng nhọc. Chuyện vừa rồi rốt cuộc là như thế nào? Vốn đã biết bà Ngọc và đám đàn em kia ác độc sẵn rồi. Nhưng những thứ khiến cho Hương hoang mang, đó chính là hành động kỳ lạ của Lệ và chữ hận ở trên bức tưởng. Rất có thể, nó đã được viết bằng chính máu, tượm mắt của cô. Chuyện gì mà khiến cho Lệ Cầm Thù bàng hoàng như vậy chứ? Hơn nữa, đâu có thiếu gì cách để trả thù, việc gì phải chọn đau đớn và lộ liễu như vậy? Càng nghĩ, Hương càng thêm sợ. Cô chốt cửa thật chặt, sau đó leo lên trên giường rồi ngồi thu lu. Thế là trên tầng 7 này đã có hai người chết, nhưng điều đáng sợ nhất đó chính là hình như chỉ còn có một mình Hương ở đây mà thôi. Bởi tầng 7 này, hệ thống điều hòa đã bị hỏng, nên không dùng để tiếp khách. Bà Ngọc dùng mấy căn phòng trên này để cho đám tiếp viên nghỉ ngơi trở khách, cộng thêm việc nằm mơ lúc nãy nữa. Hương quyết định sẽ xin bà Ngọc cho xuống ở dưới tầng dưới. Thế nhưng trong bữa cơm trưa, cô chưa kịp nói ra cái ý định của mình thì bà Ngọc đã nói trước. Còn Hương, mày dọn xuống dưới căn nhà kho ở dưới tầng hầm đi. Tao kêu mấy đứa nó dọn dẹp rồi đấy khỏi phải nói, Hương đã gật đầu đồng ý ngay tấp lư. Thế là ăn cơm xong, cô nhanh chóng gom hết đồ đạc của mình. Lần thứ hai bước vào trong căn nhà kho, nhưng tất nhiên là vị thế của Hương bây giờ đã khác trước rồi. Nó cũng đã được dọn dẹp khá sạch sẽ, tuy nhiên không thể nào so được với căn phòng cũ. Cô ngồi xuống giường. Cả ngày hôm nay khá mệt mỏi, khi chẳng thể ngủ yên giấc nên Hương đã nằm xuống định bụng sẽ ngủ bù. Thế nhưng lại lần nữa Giấc ngủ của cô đã bị ảnh hưởng bởi tiếng máy cưa, máy đập. Chắc gần đây có cái công trường nào đó rồi. Cô bực bội ngồi dậy, nhăn nhó rồi làm bạc. Cái gì thế này? Sao muốn ngủ một giấc mà cũng khó khăn quá vậy? Không có ngủ được, Hương chuyển sang nhìn ngó cái căn nhà kho để mà giết thời gian. Và cô rất nhanh chóng đã chú ý đến mấy cái thùng cắt tông ở trong góc. Lần trước, bị nhốt nên làm gì có tâm trạng để mà khám phá thế là cô rời khỏi giường, lọ mọ mờ đống thùng ra, cũng không có quá nhiều thứ đặc biệt, bởi hầu hết là giấy tờ, quần áo cũ cho đến chiếc thùng cuối cùng, Hương gần như đã vỡ oà khi thấy có một chiếc điện thoại trắng đen nằm lẫn ở trong mớ giấy tờ. Từ lúc chiếc điện thoại của Hương bị bà Ngọc đập vỡ, thì cô không có cách nào để có thể liên lạc được với bên ngoài. Nhưng nếu như lần này, chiếc điện thoại trắng đen hoạt động được, thì cô sẽ tìm cách báo công an phối hợp với họ để mà giải cứu mình. Cô cầm nó lên, ấn ấn mấy nút bấm, thế nhưng không hề có tín hiệu phản hồi từ màn hình. Hương vẫn không từ bỏ. À, chắc là hết pin thôi. Cô lần mò ở trong thùng tìm dây sạc, nhưng không hề có. Trong lúc bế tắc, đột nhiên Hương sực nhớ ra, ở trong căn phòng của Lệ, cô gái bị định xử lý lúc sáng có dây sạc của điện thoại đen trắng này. Hương ngồi thử người ra, đấu tranh tư tưởng, cuối cùng niềm tin về sự giải thoát đã chiến thắng. Cô quyết định sẽ lên lại tầng 7 để lấy cái dây sạc đó. Nói là làm, Hương nhanh chóng giấu chiếc điện thoại trong túi xách rồi mở cửa phòng, lên tới tầng trên. Có chút bất ngờ khi không có ai ở đó cả. Thông thường, giờ này bà Ngọc đang ngồi đốc thúc đám đàn em của mình dọn dẹp, chuẩn bị tiếp đón khách. Thế nhưng nay lại càng tốt. Cô không cần phải e dè hay sợ bà ta nghi ngờ nữa. Bước vào bên trong thang máy, Hương ấn liền số 7 rồi chờ đợi. Thật kỳ lạ, nó không có chút tín hiệu nào là đang đi lên cả, chắc là đang bị lỗi, nhưng không thể chờ đợi thêm được, thế là Hương đành lộ đi bộ. Cô không biết rằng đây chính là quyết định may mắn của mình, bởi lên đến nơi, Hương đã giật bắn mình bởi trên tầng đang có khá nhiều người. Nếu như đi bằng thang máy thì chắc chắn sẽ bị phát hiện rồi. Đang định quay lưng đi xuống thì Hương khựng lại, cùng nghe thấy tiếng tụm kinh gõ mọ khá là rõ rệt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net